Đêm tân hôn đến muộn, tác giả Khánh Hà, phần cuối. Một tuần lễ đã qua, Quý Lâm ở ngoài Đà Lạt. Cô muốn được thành thơ một mình để suy nghĩ về cuộc đời và kèm theo một quyết định. Hôm nay là ngày cô đi làm, cô đến công ty rất sớm, chỉ có một mình cô ngồi trong phòng vắng lặng. Hồng Loan cũng vừa vào đến, thấy Quý Lâm ngồi một mình, Hồng Loan đi vào hỏi thăm. Quý Lâm, cậu đi Đà Lạt về lúc nào đấy? À, chào Hồng Loan, mình mới về ngày hôm qua. Hồng Loan cũng nghĩ Quý Lâm đi Đà Lạt với Chí Văn nên cô hỏi. chắc quế lâm đi đà lạt vui lắm nhỉ quế lâm chỉ mỉm cười một nụ cười khó hiểu còn hồng loan từ sự việc cô đã làm sai lúc trước cô muốn gặp quế lâm để nói lên lời xin lỗi hôm nay mới có dịp nên hồng loan mời mọc cậu đi ăn sáng với mình nhé quế lâm với bản tính rộng lượng quế lâm chỉ buồn chứ cô không giận ai trách ai nên cô mỉm cười ừ đi thì đi Mình cũng đang đói bụng đây Hai người đến một tiệm phở gần đó Trong khi chờ đợi Hồng Loan nói thật Quý Lâm này Bạn tha lỗi cho mình nhé Ừ mình chẳng trách ai đâu Mình đã quên hết rồi mà Nhưng chẳng lẽ bạn không buồn nào? Có chứ Nhưng mình cũng đã quen rồi Sao Hồng Loan lại để cho Bách Điệp ra đi vậy Hồng Loan nghe nhắc đến Bách Điệp Cô lại chạy lòng điều đó mình cũng đâu có muốn. Tại bách điệp lặng lẽ ra đi, rồi Hoài Bảo ra đi không biết bao giờ mới trở lại nữa đây. Nghe qua, Quý Lâm cảm thấy hụt hẫng. Hoài Bảo định đi đâu kia chứ? Rồi anh định bỏ gì khoa ở lại một mình sao? Nghĩ vậy, cô liền hỏi. Anh Bảo định đi đâu vậy Loan? Anh Bảo định sang úc để đầu tư. Anh ấy rất buồn về việc bạn và Chí Phan sắp cưới. Nên anh ấy ra đi Quý Lâm chẳng thèm thanh minh Vậy là cô đã hiểu hoài bảo yêu cô thật lòng Nên anh lại phải ra đi Không trả lời với Hồng Loan nữa Cũng chẳng thanh minh Quý Lâm cố gắng ăn hết tô phở của mình Cô muốn về công ty Để nhìn thấy anh một lần sau cuối Cô chỉ mong có vậy Thấy Quý Lâm im lặng Hồng Loan cũng chẳng nói gì Cô cố gắng ăn cho hết tô phở Còn một nửa Nhìn sang thấy đôi mắt đượm buồn của Quý Lâm, Hồng Loan đề nghị. Quý Lâm này, chiều bọn mình đến nhà dì khoa chơi nhé. Tuy trong lòng buồn rười rượi như vậy, nhưng Quý Lâm tỏ vẻ cứng cỏi. Đến đó để làm gì? À, hay chiều nay tổ chức đưa tiện anh Bảo à Hồng Loan? Không, không có tiệc tùng gì cả. Anh Bảo chỉ muốn ra đi âm thầm mà thôi. Nhưng Quý Lâm và anh Bảo dù sao cũng tình nghĩa. Quế Lâm nên đến gặp anh ấy một lần cuối chứ Thật lòng quý Lâm cũng muốn đến lắm Nhưng cô cảm thấy quá trơ trẽn, Vì không có một lời mời của anh Thì làm sao cô đến được Nghĩ vậy quý Lâm nói Ừ thôi để đến chiều hãng tính Vì mình mới về Còn rất nhiều việc đang chờ đợi mình nữa Rồi quý Lâm nhìn Hồng Loan thâm mật hỏi Bạn và anh Hải như thế nào rồi Bao giờ thì cho mình ăn cưới đi chứ ba anh hải cũng đã lên gia đình mình rồi và hai bên định cho tụi mình đám cưới vào tết năm nay vậy là tốt quá rồi hồng loan rất có phước khi gặp anh hải đấy nhó thấy quý lâm quá thật tình hồng loan cũng nói thật lòng quý lâm à mình chỉ muốn bạn trở lại với hoài bảo thôi còn chí văn mình nghĩ không hợp với bạn lắm đâu nghe qua quý lâm chỉ cười hiền rồi cũng muốn ngưng ngay câu chuyện Bởi vì cô không muốn Hồng Loan hiểu được lòng cô. Thôi, mình về đi Hồng Loan ạ, đã hơn 8 giờ rồi kìa. Hồng Loan cảm thấy luyến tiếc với ý nghĩ của mình. Vì thật lòng, cô chỉ muốn Quý Lâm trở lại với Hoài Bảo mà thôi. Chiều nay từ công ty về nhà rất sớm, Quý Lâm chẳng thiết ăn uống gì. Cô nằm trên giường với nỗi buồn xa diết. Cô nhớ đến Hoài Bảo và cô sợ anh ra đi. cô nghĩ rồi đây cô sẽ mất anh vĩnh viễn nghĩ đến đây cô chỉ biết thừa dài một mình không cần nhìn đồng hồ quý lâm cũng đoán ra đã muộn rồi cô cố giỡ giấc ngủ mà vẫn không được quý lâm đi ra tủ lạnh tìm cho mình một ly nước mát bỗng chuông điện thoại reo vang quý lâm vừa đi vừa nghĩ không biết ai lại gọi điện cho cô vào giờ này cô nhẹ nhàng nhấc ống nghe alo Đồ dây bên kia là giọng của hoài bảo Alo, Quế Lâm phải không? Dạ vâng, em đây Quế Lâm, ngày mai anh đi rồi Vâng, em vẫn khỏe chứ? Em vẫn khỏe Em chưa ngủ à? Em định đi ngủ đây Ngừng vài giây, giọng hoài bảo ngọt ngào hơn Quế Lâm, em không muốn anh ở lại không? Quế Lâm vẫn lặng thinh hoài bảo nói tiếp Anh chỉ cần một lời nói của em thì anh sẽ ở lại ngay Em hiểu không Quế Lâm? Quế Lâm vẫn lặng thinh hoài bảo điềm đạm hơn Quế Lâm à em cho anh xin lỗi nhé Anh không hiểu tại sao anh lại nói thế Dù anh đã biết bên cạnh em đã có Chí văn rồi Em đừng buồn phiền vì anh nhé Quế Lâm Không có gì đâu anh bảo ạ. Nếu thật sự không phiền em thì em nghe anh nói một câu có được không? Vâng, anh cứ nói đi. Chỉ một lời nói của em thì anh sẽ ở lại Việt Nam ngay. Khi nói với em câu này anh cũng có một niềm hy vọng nhỏ nhoi ở trong anh. Bảy giờ ngày mai máy bay sẽ cất cánh. Anh rất mong em sẽ đến. Em hiểu không lắm? Quế lầm vẫn lặng thinh Mà cô nghe lòng sao xuyến Ngày bây giờ cô muốn nói Anh bảo ơi anh đừng đi nhó Nhưng sao cô không thể nói thành lời Giọng hoài bảo nghe buồn buồn Em không có lời nào để chúc anh sao Lâm Anh đi may mắn nhó Vừa nói xong Quế Lâm vẫn không hiểu sao Cô lại nói câu mà cô hoàn toàn không muốn nói Giọng hoài bảo buồn hơn Vậy thôi em ngủ đi, anh gác máy đây. Khi nghe tiếng động từ đầu xe bên kia sau hoài bảo đã gác máy, Quý Lâm mới bỏ ống nghe xuống. Cô ngồi âm thầm một mình trong phòng khách vắng lặng mà nhớ đến lời nói của anh. Quý Lâm chỉ một lời nói của em, anh sẽ ở lại Việt Nam. Quý Lâm thổn thức. Em phải làm gì đây hả bảo, khi mà em vẫn rất nhớ về anh. cũng tại nơi này mấy năm trước quế lâm đã đến đây đón anh vậy mà hôm nay anh lại ra đi mà không có cô đưa tiễn thà như vậy còn hơn cô mà đến đây anh chỉ càng đau khổ thêm sắp đến giờ máy bay cất cánh hoài bảo nhìn như mong đợi một điều gì có phải anh mong đợi quế lâm đến với anh không như hiểu được nỗi lòng con bà khoa gợi chuyện hoài bảo à khi đến bên úc Con gọi điện về ngay cho mẹ nhé. Hoài bờ gật đầu mà mắt anh vẫn không rời khung cửa ra vào của sân bay với sự tuyệt vọng. Vậy là Quý Lâm không đến. Rồi ánh mắt anh nhìn xuống nền gạch như trôn đi nỗi buồn. Anh cần dặn anh Hải. Hải này, em ở nhà chăm sóc mẹ hộ anh một thời gian. Cả hồng Loan nữa, em ở nhà nhớ đến chơi với mẹ anh thường xuyên nhé. Cả Hải và Hồng Lan gật đầu, nhưng họ cũng không giấu được nỗi buồn chờ đợi một người. Chỉ còn 5 phút nữa là Hoài Bảo đi vào cánh cửa bên trong. Anh nắm tay mẹ nhắn nhủ. Mẹ, mẹ ở nhà gián giữ gìn sức khỏe nhá Con yên tâm đi, mẹ biết lo cho mình mà. Qua bên đó rồi, con làm gì cũng phải thận trọng. Vâng, con biết rồi mẹ Tiếng phát thành viên thông báo giờ chuyến bay cất cánh vang vang thúc giục. Hoài bảo nắm tay mẹ, rồi anh từ từ tiến vào cổng. Bỗng từ xa, giọng của Quế Lâm vang lên rõ ràng và thật lớn. Anh bảo anh đừng đi. Nghe tiếng gọi, Hoài Bảo nhìn lại, thấy Quế Lâm đang chạy về phía anh với làn tóc bay và hơi thở hồn hển. Khi đến nơi, cô như chẳng còn thấy ai ngoài anh cả. Cô chẳng ngại ngùng nói với anh. Anh Bảo ơi, anh đừng đi. Với tiếng nói của Quế Lâm dành cho anh, Hoài Bảo buông rơi chiếc vali xuống nền gạch. Anh ôm cô vào lòng với bao nỗi vui mừng, giọng anh đầy ngọt ngào. Cuối cùng em cũng đến với anh hả Quế Lâm? Anh sẽ ở lại bên em, Quế Lâm ạ Em đến đây lâu lắm rồi, nhưng em không dám gặp anh. Sao vậy em? Vì em sợ anh nhìn và thấy được trái tim em. Giờ thì anh đã thấy rồi và nó vẫn dành hết cho anh. Hoài Bảo vừa nói dứt lời thì tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay của anh đã đến giờ cất cánh. Anh mỉm cười nhìn theo và nói với mọi người, "Thôi, chúng ta về nhà chứ?" Quý Lâm vẫn e thẹn cúi đầu đứng bên Hoài Bảo. Thấy vậy, bà khoan nắm tay cô thân thương. "Quý Lâm, con đến đây và quyết định như vậy, mẹ mừng lắm." thôi chúng ta mau về nhà đi cũng từ sân bay về nhà như mấy năm về trước quý lâm đã ngồi bên cạnh anh đầy yêu thương và chiều mến phía trước hải và hồng loan cứ nhìn nhau mỉm cười với nụ cười thích thú vì mọi việc diễn ra như ý muốn của hai người sợ bị gì khoa dây nên hồng loan nhắc nhở hải anh lái xe cẩn thận đấy hải vẫn mỉm cười em yên tâm Hôm nay là ngày vui nhất của anh, anh không để xảy ra tai nạn đâu mà em lo, anh sẽ đưa mọi người về nhà an toàn. Về đến nhà, mọi người quây quần bên nhau với bầu không khí hạnh phúc, nhất là bà Khoa, bà luôn nở nụ cười và tính toán với Hồng Loan coi hôm nay phải nấu món gì ăn cho thích hợp. Rồi bà nhìn sang Quế Lâm với vẻ quan tâm, Quế Lâm, con lên phòng thay đồ đi cho khỏe. Quý Lâm đang mặc bộ áo dài màu xanh thiên thanh rất hợp với làn da trắng ngần của cô Thấy Quý Lâm có vẻ chần chừ, bà Khoa hiểu ý nói tiếp Tất cả đồ đạc ngày xưa con để lại vẫn còn nguyên trong tủ Và căn phòng của con vẫn được dọn dẹp mỗi ngày Thấy bà Khoa dành cho mình một tình cảm bao la như vậy Quý Lâm cảm thấy như cô có lỗi, cô từ tốn Vâng, con biết rồi, con cảm ơn mẹ Con mà nói như vậy lần nữa, mẹ sẽ giận đấy." Hoài Bảo còn đưa quý Lâm lên phòng đi. "Thôi ạ, để con đi được rồi mà mẹ." Biết cô còn ngại ngùng, nhưng Hoài Bảo chẳng tha cho cô, anh cũng đứng lên với câu nói thật ngộ nghĩnh. "Để con đưa Quế Lâm về phòng, vì có lẽ Quế Lâm đã quên căn phòng ngày xưa rồi mẹ ạ." Nói xong, anh nắm tay cô dẫn đi với đôi mắt thật vui, bước vào phòng ngày xưa. Lúc cô ở đây khi Hoài Bảo chưa về, mọi vật vẫn còn nguyên vẹn như cũ, từ cái bàn cho đến cái tủ đựng quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Đang nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, Quế Lâm chẳng để ý đến Hoài Bảo, anh đi lại ôm ngang vòng eo thon thả của cô, cùng với sự vui mừng, anh nâng cô lên một cách nhẹ nhàng và để cô nằm in trên chiếc nệm, giọng anh thì thầm. Từ lâu lắm rồi, Anh rất muốn được ở bên em như thế này, Quế Lâm ạ." Quế Lâm ửng hồng đôi má bởi vì gương mặt của Hải Bảo đang sát gần mặt cô. Cô ngại ngùng không dám nhìn vào đôi mắt nồng nàn của anh. Hải Bảo nghe tim mình thôi thúc, chậm chậm anh nhẹ nhàng đặt lên môi e ấp của Quế Lâm một nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Quế Lâm đón nhận đôi môi anh một cách chân tình và lẫn sự nhung nhớ tràn đầy yêu thương. Hoài Bảo vẫn ôm chặt Quế Lâm trong vòng tay Anh như sợ cô biến mất, Anh lại thì thầm Đêm nay sẽ là đêm tân hôn thật sự của chúng mình Phải không Quế Lâm? Nghe đến đây Quế Lâm lại đỏ bừng đôi má Cô tìm cách để lảng tránh sự e thẹn của mình Anh bông em ra để em thay đồ Còn xuống dưới làm cơm phụ mẹ nữa Đã có Hồng Loan và chị Thư nấu nướng rồi Em không cần phải làm gì cả Nhưng ở trên này lâu quá, mọi người sẽ cười mình đấy. Anh không sợ ai cười cả, vì anh rất nhớ em, em biết không? Vừa nói, Hoài Bảo lại tìm đến đôi môi ngọt ngào của Quý Lâm. Cô nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh, hạnh phúc tràn đầy, họ như quên đi những ngày tháng đau khổ đã qua. Để Quý Lâm cúi đầu lên cánh tay mình, Hoài Bảo nói đầy yêu thương. "Vậy mà anh cứ nghĩ Anh sẽ mất em vĩnh viễn vì em sẽ làm đám cưới với Trí Văn. Em có yêu Trí Văn đâu mà anh nói vậy. Hoài bảo nhớ lại ngày hôm đó khi anh đến nhà quý Lâm. Anh thấy Quế Lâm và Chí Văn cùng đi xa nên anh nhắc lại. Hôm anh đến nhà em lần sau cùng, anh thấy em và Chí Văn đi ra trông rất vui vẻ. À, hôm đó là hôm em và anh Văn chia tay. vì anh văn được nhà trường đưa sang anh để tu nghiệp vậy sao em lại nói với anh em và chí văn sắp cưới vì em ghét anh em ấy nói vậy nếu em chấp nhận chí văn thì chí văn sẽ ở lại và sẽ tổ chức đám cưới với em một phần vì em từ chối tình yêu của anh văn nên sẵn dịp này anh ấy mới đi tu nghiệp luôn để quên đi tình yêu đơn phương hoài bảo vuốt nhẹ chiếc mũi xinh xắn của quế lâm vậy mà cũng biết do anh nữa chứ Anh cứ ngỡ là thật và anh cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi đã mất em. Nằm trong vòng tay hoài bảo Quý Lâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng chợt như đến Bách Điệp cũng đã ra đi Quý Lâm buồn buồn nói Bà nghĩ lại em cũng thấy thương chị Điệp lắm anh ạ. Chỉ có như vậy Bách Điệp mới cảm thấy vơi đi những nỗi lầm của mình đã gây ra. Rồi không muốn cho niềm vui không được trọn vẹn nên hoài bảo xít nhẹ quý lâm trong vòng tay anh nói như du quý lâm à những gì đã qua em hãy để cho nó qua đi đừng nhắc lại thêm buồn mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhé nghe hoài bảo nói vậy quý lâm nhìn anh bằng cặp mắt đầy yêu thương anh cũng nhìn cô ra xào hạnh phúc ngoài kia nắng chiều đã tắt dần màn đêm buông xuống rồi ánh bình minh sẽ mọc lên báo hiệu một ngày hạnh phúc đến với họ Hôm nay và mãi mãi về sau. Và đêm nay Hoài Bảo sẽ nói với Quế Lâm một câu mà anh vẫn hằng muốn nói. Quế Lâm à, đêm tân hôn của chúng ta muộn màng quá phải không em? Hai năm sau Bà Khoa đang ngồi chờ đợi vợ chồng Hoài Bảo cùng với đứa cháu nội đích tôn của bà vừa biết đi lẫm dẫm. Chợt tiếng xe ô tô động ngay trước cửa Bà cứ ngỡ xe của Hải Bảo và Quý Lâm về. Nhưng không phải, đi vào nhà là hai người khách trông quen quen mà bà không nhớ rõ. Người con gái ăn mặc rất sang trọng đến bên bà Khoa gật đầu chào. Đã hai năm rồi mà con trông thấy bác vẫn như xưa. Nghe giọng nói, bà Khoa mới ngờ ngỡ. chợt nhớ ra, bà nói lớn với vẻ rất mừng. Cháu, có phải cháu là Bách Điệp không? Vâng. Cháu là Bách Điệp đây, cháu mới về nước hôm nay là ngày thứ ba thì cháu đến đây thăm bác cùng anh Bảo và Quế Lâm coi cả nhà có khỏe không. Bách Điệp vừa dứt lời thì Hoài Bảo và Quế Lâm bế cháu Bảo ân vào tới. Họ nhìn nhau thật ngỡ ngàng rồi Hoài Bảo vui mừng lên tiếng hỏi. Sao hai bạn lại đến thăm mình cùng một lúc thế này? quý Lâm đã ngồi xuống cạnh Hoài Bảo còn đối diện ghế bên kia là Trí Văn cùng với Bách Điệp. Biết là mọi người thắc mắc chứ không riêng mình hoài bảo. Bệnh điệp liền giải thích. Từ sự việc đó, mình đã nói thật tất cả với ba mẹ mình. Hai ông bà cũng vui, không hờn trách gì mình. Khi mình nhận ra những sai lầm mà mình đã làm và ba mình đã viết thư cho một người bạn ở bên anh, ông ấy đã lo tất cả các thủ tục dù mình, vừa làm vừa học cho khuây khỏa. Qua bên đó được mấy tháng, thì mình quen anh Trí Văn ở tại trường Và lúc đầu hai người chỉ là bạn đồng hương thôi Rồi dần dần tâm sự cùng nhau Và cảnh ngộ cũng giống nhau Nên dễ gần gũi Và yêu nhau cũng từ đó Bé Ân nãy giờ cứ quậy đòi mẹ bé đi chơi Thấy vậy bà Khoa nói với Quế Lâm Đưa bé Ân đây cho mẹ Ngồi yên như vậy nó chẳng chịu đâu Rồi đưa tay ra đón bé Ân, Bà rũ ngọt Bà cháu mình ra vườn xích đu nhé. Bé ân như hiểu được, bé nói từng tiếng một Nội nội, đi, đi Đã hiểu ý con, Quý Lâm vội lấy đuôi giày vừa mới cởi ra vỗ vào chân bé, rồi nói Mẹ biết rồi, để mẹ mang giày vào rồi hãy đi nhá Mang giày xong, bé ân chạy ào ào ra vòng tay nội, rồi hai bà cháu đi về phía sau vườn Trước khi đi, bà Khoa nhìn Bách Điệp và Trí Văn với lời dặn dò hai cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác luôn thể nhé Bạch điệp và chí văn gật đầu với sự nhiệt tình của bà còn lại bốn người hoài bảo hỏi thăm vậy hai người định bao giờ tổ chức đám cưới đây chí văn trả lời với nét mặt tràn đầy hạnh phúc mình với bách điệp đã lo xong mọi việc chắc khoảng một tháng sau sẽ tổ chức tiệc đám cưới Mà mình và Bách Điệp định nhờ hai bạn làm phù rể và phù dâu đấy Quế Lâm cùng với gương mặt dạng người hạnh phúc Trước sự hạnh phúc của Chí Văn và Bách Điệp Cô nhẹ nhàng nói Hai bạn được hạnh phúc như vậy Mình và Hoài Bảo có tiếc gì đâu Tụi mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ Rồi chợt nhớ đến bạn thân của mình Bách Điệp hỏi Quế Lâm Hồng Loan hiện nay ở đâu hả Quế Lâm? Quế Lâm nhớ lại Hồng Loan và Hải mới đám cưới cách đây chừng hai tháng cô nói hồng loan cứ chờ tin tức của bách điệp mãi để chia vui cùng cô ấy đợi mãi mà vẫn bật tin rồi cùng với lời khuyên của mọi người hồng loan mới đồng ý làm đám cưới với anh hải chỉ cách đây có hai tháng thôi vậy bây giờ hai người đang ở đâu mẹ mình có bảo anh hải và hồng loan ở lại đây nhưng hồng loan không thích hồng loan nói cô chán sống ở thành thị lắm nên cô muốn sống ở miền quê cho không khí trong lành và chăm sóc bác trai luôn. Vậy thì cũng tốt rồi, vậy hôm nào mình xuống dưới vĩnh Long thăm anh Hải và Hồng Loan nhé." hoài bảo sĩ sẽ trả lời. "Được thôi, hôm nào Chí Văn và Bách Điềm muốn đi thì gọi điện cho tụi mình." "Được, để mình sắp xếp rồi mình sẽ gọi điện cho hai bạn nhé." Chí Văn cũng thích thú với ý kiến này. Mọi người nói chuyện, tâm sự cũng đã lâu, được lệnh của bà chủ, chị Tư sang mời. "Dạ" Bà mời mọi người sang phòng ăn ạ Hoài bà cười rồi đứng lên Mẹ mình đã hai bạn bằng món đặc sản quê hương đấy Mau đứng lên để thưởng thức chứ Hoài bà nói xong Mọi người sang phòng ăn với bầu không khí thật sự êm đềm và hạnh phúc Come easy I've been rehearsing I don't know why I'm so afraid To say